Ông Hưng lái xe từ nhà hát lớn về Vinhome Riverside. Nhìn thấy vẻ mặt của vợ, ông nhẹ nhàng hỏi: Chắc em thích buổi biểu diễn tối nay nhỉ? Thanh Vi tươi tỉnh hẳn lên, cô nói: Anh thừa biết, em thích những đêm nhạc của Phú Quang còn gì nữa. Thời tiết trời se lạnh, lại được thưởng thức live show này quá chất. Khuya rồi, em sẽ đợi sáng mai mới post ảnh lên Facebook. đảm bảo lũ bạn của em lại nhảy dựng lên với ngang tị cho mà xem. Đang ngồi đợi vợ tẩy trang rồi đi ngủ, ông Hưng nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Tiếng cậu giám đốc khu vực Việt Nam nói gấp gáp trong máy. Bà coi, toàn bộ nhà xưởng của khoa hàng của công ty quản trị đang bị cháy. Xem vào cuộc nói chuyện là tiếng coi, tiếng hò hét ồn ào của rất nhiều người. Ông Hưng xứng người dây lát rồi hỏi nhanh. Mấy lô hàng chuẩn bị rất đi Mỹ có bệnh ảnh hưởng gì không? Cậu giám đốc nói nhà hết vào điện thoại thì át thì tiếng hồn. Hiện giờ tất cả đang chìm trong biển lửa. Lực lượng cứu hỏa đang làm việc với sơ tán những hộ dân xung quanh. Em cũng không tiếp cận được. Tiếng gọi xe cứu hỏa chảy đến tăng cường. Tiếng gọi loa cùng đủ mọi âm thanh hỗn tạp như đập vào tai ông Hưng. Bất chợt một tiếng nổ choấy tai vang lên. Dùng nghe qua điện thoại nhưng vẫn rất rõ. Ông Hưng ngồi vật xuống mép giường miệng làm bầm. Thế là hết. Dương lái xe ra khỏi nhà từ rất sớm. Đầu năm không khí lễ hội tưng bừng khắp mọi miền tổ quốc. Hơn 5 giờ sáng trời còn tối, nhưng trước vẻ hè ở nhiều con phố, Dương thấy từng đoàn người đứng đợi dân du lịch đến đón đi lấy ngồi yên tử và nhiều nơi khác. Thời tiết có mưa phùn, khiến không khí thêm lạnh, nhưng là dạng thời tiết đặc trưng của mùa này. Sau khi lái xe chạy vào phố Minh Khai, Dương rẽ vào khu Tham City. Xe vừa dừng lại trước tòa T8, chưa kịp bấm máy gọi, Dương đã thấy từ sảnh tòa nhà. Xếp triệu mặc chiếc áo măng tô dạ màu sấm đang bước ra, vững sáng vẻ trong thả. Vừa chui vào xe, xếp triệu đã khen. Cậu đến đúng giờ thật đấy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ ngủ quên. Dương tươi cười nói. Những việc tâm linh như thế này, em đâu dám đến trễ à? Khi xe đã nhập làn trên cao tốc Pháp Vân cầu sẽ, tướng triệu mới điềm đạm nói với Dương. Vụ án vũ trưởng mới trắng, cậu lý như vậy rất kín kẽ.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 Chính vì phải cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau, nên cuối cùng em mới báo cho nó biết trước có 24 giờ. Tướng Triều hỏi lời Dương. Cậu đã xóa sạch mọi giấy viết liên quan đến nó chưa? Dương nhấn mạnh. Anh Yên Tăng, bây giờ không còn bất kể đầu mối nào dù là nhỏ nhất. Chỉ ra sự liên hệ hay dính líu giữa anh em mình với nó. Việc bọn đàn em bị bắt và kết án cũng coi như ban truy án đã thành công trong việc xử lý đúng người và đúng tội. Ngay sau những lời của Dương tướng chiều gật gù Có vẻ rất hài lòng Ông nói với thuộc á <cười> Đúng là Nhổ được cái gai trong mắt Tết năm này tôi thấy vô cùng thoải mái Mấy lão già trong Nam Như lão Tám Thành hay lão Hải Đường Ngày trước suốt ngày hút xì gà và đánh côn Rồi chất vấn linh tinh Sau khi biết thông tin về việc chạy phán vũ trường Mây Trắng Tự dưng thế chất tự hẳn Xe dừng lại ăn sáng ở thành phố Nam Định Trong khi ăn sáng Dương và Tướng Triệu nói chuyện một cách vui vẻ. Ăn xong Dương lại lái xe chạy thẳng xuống sang thủy. Sau vài lần hỏi thăm cường, cuối cùng xe của Dương dừng trước một ngôi nhà ba tầng khang trang với sân vườn rồng rãi. Trước khi vào nhà, Tướng Triệu thì thầm to nhỏ. Trong giới tâm linh, hãy nhắc đến thầy mạnh phần mọi người đều kính này. Thầy thuộc hàng cao thủ rồi, chỉ xem cho các viếp cũng hết thời gian mọi người trong nam ngoài bắc đều cho xe đến giúp thầy hoặc cười với máy bay để thầy di chuyển. Ông triệu còn tiết lộ với dương, cỡ như anh đây này mà không có người giới thiệu, có xếp hàng đến sang năm không đến lượt. Ngay khi bắt đầu buổi lễ, dương thấy tướng triệu mở một phong bì rút ra một sấp đô la, sau đó cung kính đặt vào chiếc đĩa dâng lên ban thờ. Thầy mạnh phần liếc nhìn sấp đô la bằng ánh mặt thờ ơ và khuôn mặt có phần lãnh đạm. Có lẽ thầy đã quá quen thuộc Với những lễ như vậy Để tránh cho chiếc quán sự Dương tạm thời ra ngoài hút thuốc và ngắm cảnh. Bên trong điển thờ Thầy mạnh phần đang phán về hậu vận Tiền vận cũng như vạch ra đường Đi nước bước tiếp theo cho tướng triệu Ngồi trên xe quay về Hà Nội Tướng triệu nắp nòm Khen thầy quá cao siêu Vừa xanh xương ngắm mấy lá bùa Được thầy mạnh phần làm phép phải trao cho Tướng triệu hỏi dương Đã mất công về tận đây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 Thấy ông Hưng ăn mà tâm trí như còn đang bận suy nghĩ điều gì, Thủ quyền tâm tình. Nhà xưởng đã cháy hết rồi. Việc cần nhất hiện nay là anh phải thật tỉnh táng để phán đoán và ra quyết định. Theo em, không tự nhiên mà nó cháy như vậy đâu. Ông Hưng khẽ nói cho Thủ quyền biết. Kho hàng của công ty đều là đồ gỗ xuất khẩu. Đây là mặt hàng dễ cháy. Kho hóa chất chứa rất nhiều keo, dung môi và hóa chất dùng cho việc phủ B.U. Nên khi bắt lửa sẽ gây ra hậu quả kinh hoàng. Ăn sáng xong, trước lúc chia tay nhau, thuộc quyền sản ông Hưng Anh nói kế toán làm việc với ngân hàng, để họ khoanh nợ và không tính lãi. Sau đó kiểm tra hợp đồng với bên bảo hiểm, để họ tiến hành thủ tục hồi thường. Mọi việc khác cần thiết, em sẽ tự có cách giúp anh. Khi lái xe đưa ông Hưng xuống nhà máy ở quận 9, toàn bộ giấy nhà kho cùng ba giấy sườn sản xuất còn chưa hết khấu hao. Bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát và cháy đen.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 Ông Hưng cầm rất tài liệu vứt lên mặt bàn rồi gai gắt nói: Tất cả các phương án mà mọi người đưa ra, tôi thấy không khả thi. Tôi đề nghị các cậu suy nghĩ và làm đề rất mới mang tính đột phá. Hạn cuối cùng cho việc này là cuối tuần sau. Nếu không thể hoàn thành việc đó, công ty sẽ phải tính đến phương án giải thể chi nhánh Việt Nam. Trước khi ra chân bay về Hà Nội, ông Hưng ôm Tiểu Quyên nói nhỏ: Em chịu khó giúp anh việc đó nhé.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 Anh nhìn mấy thằng người Úc xem Chúng nó đang nhìn em đến trải gần nước rãi Trong khi anh thì cứ cúi mặt với cái laptop Hai mình quay về nhá Khải vội lưu cái dữ liệu Rồi tình tứ nói với Kiều Ly <cười> Em biết rõ là anh hai bận Với các giao dịch buổi sáng còn gì Bọn Tây Ba Lô đó anh lạ cái gì Cứ thấy gái đẹp là sáng lại làm quen Có mất gì của chúng nó đâu Trong năm ngày ở Phú Quốc Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau Tôi không nói ra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 Cô gái sang chảnh Kiều ly lại đùng đỉnh không mấy mặn mà với việc đó. Tối thứ sáu Khải ăn nhẹ để chuẩn bị đi bar với mấy người bản thân. Bất trở điện thoại của Khải có tin nhắn. Khi đọc nội dung tin nhắn Khải giật mình. Mồ hôi tự dưng ngứt sụng áo sơ mi. Hiện ra trên màn hình là dòng chữ. Anh Thắng Kỳ ép có gửi lời chào thế ái. Thay mặt anh Thắng Kỳ ép, tôi muốn nhận lại số tiền 6 tỷ 458 triệu, 324 nghìn. Quy thành USD trước 20 giờ tối này. Ngày mai tôi sẽ rời Việt Nam. Kèm theo tin nhắn là bản chụp các chứng từ liên quan. Đây là những giấy tờ chỉ có Khải và Thắng Kỷ ép mới có quyền nắm giữ. Dù không muốn dây dưa thêm nữa, nhưng Khải biết rất rõ, khó mà qua mặt được Thắng Kỷ ép. Đã là giang hồ, việc giải quyết ân oán sẽ được ưu tiên hàng đầu. Khải lái xe về nhà, sau khi nhét số USD vào hai chiếc cặp sách tay, Khải lái đến chỗ hẹn. Theo địa chỉ trong tin nhắn, Điểm hẹn là một nhà xưởng bò không. Khải bước vào bên trong thấy nhà xưởng vắng vẻ. Dính đèn leo lét chỉ thấy những thùng phi rỗng và đủ tư phế liệu. Đợi gần 20 phút không thấy ai, Khải châm đưa thuốc hút cho đỡ căng thẳng. Đang lít nhìn đồng hồ với tâm trạng sướt ruột, bất chợt Khải nhìn thấy một bóng người bước vào. Người mới đến lành lùng tiến lại chỗ Khải đang đứng. Trong lúc Khải còn lúng túng chưa biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Anh ta bất chợt rút trong người ra khẩu K54, rồi chỉ thẳng súng vào mặt Khải giọng.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 Điều này khiến hoài thương có phần hụt ẩn. Ngồi đợi chồng tắm xong, xuống ăn tối mãi không thấy. Hoài thương đành cho bé na ăn trước, còn mình lên góc dục chồng. Đẩy cửa phòng ngủ bước vào, hoài thương thấy chồng đang nằm coi TV. Cô bực bội và nhắc. Cả nhà đang đỡ cơm mái lại nằm coi TV. Thế anh có định ăn không? Huần vẫn dán mắt vào màn hình TV, nghe vợ hỏi liền uệ ngoài trả lời. Hai mẹ con ăn trước đi. Hôm nay anh không thấy đói. Đêm hôm đó, sau khi đợi bé Nga ngủ say, hòi thương chất vấn chồng: Em theo anh dạo này thay đổi nhiều quá. Cả tuần không ăn cơm nhà được một tối. Bé Na thì sắp vào lớp một. Anh cũng không dành thời gian dạy con học. Trong khi anh là giáo viên. Huân nhìn vợ bằng ánh mắt lành lẽo. Sau cái nhách mép cười nhạt, Huân bắt đầu mỉa mai. <cười> Nếu tôi không đi sớm về muộn, Liệu có gom đủ tiền trả nợ không? Nếu chưa trả nợ Có về ngồi ăn bữa cơm tối Kiểu gì tôi cũng được nghe bài ca ngợi những kẻ lắm tiền Đến việc sinh con cô cũng ra điều kiện Phải trả nợ xong rồi mới tính Vậy tôi phải chống thế nào mới vừa lòng cô? Không để vợ trả lời hôn ôm gối xuống phòng khách ngủ Trước khi xuống phòng khách hôn nói một câu như sát thêm muối Bây giờ nợ đã trả hết Nhưng tôi không còn hứng thú với việc sinh thêm con Hoài thương như chết lặng Cũng không thể ngờ những lời nói đó Do chính người chồng hiền lành của mình thốt ra Cả đêm hoài thương trần trọng mất ngủ nhiều lúc nước mắt ướt đầm gối Gần sáng cô về sang phòng Bena, Ôm con gái vào lòng Mới khiến cô trở mắt được Sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà Hơn lành lùng nói với vợ Tôi phải kiếm thật nhiều tiền Vì ở đời không có tiền là nhục lắm Ở nhà vợ coi thường Đi làm bị đồng nghiệp khinh rẻ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 Viết rõ thói quanh của chồng, tất cả các mã số từ điện thoại cho đến password của mail đều là toàn số 9. Hoài thương đã nhanh chóng mở được quá hai chiếc vali. Trời đang nắng bộng sầm lạnh, cơn mưa rào bất chợt trút nước sống chả. Đất trời trắng xóa một màu. Chỉ sau có 15 phút, nước không thoát kịp đã dâng cao trong ngõ. Mưa đúng đầu giờ sáng, nên mọi người ngoài đường đều tắc nghẽn. Hoài thương đứng bần thần dây lát. Cô quyết định gọi điện tới trường phòng suy nghĩ ốm sáng nay. 21 giờ hôn mới về đến nhà. ngó vào phòng con gái không thấy bé Na đâu. Hôn mở cửa phòng ngủ, thấy Hoài Thương đang ngồi đọc sách. Hôn hỏi vợ. Bé Na đâu rồi mà tôi không thấy? Cô nhảy nhàng nói. Con học xong, em cho đến nhà dí chơi và ngủ lại đêm nay rồi. Nếu anh không say xỉn như mọi ngày, tối nay vợ chồng mình cần nói chuyện. Huân ngáp dài tỏ ý mệt mỏi, tuy nhiên khi chuẩn bị quay xuống dưới nhà, hôn xứng người khi tí vợ mình lôi trong gầm giường ra hai chiếc vali đã mở sẵn. Là người cất giấu vali nên hôn thừa biết số tiền Việt Nam, tiền đô, thậm chí là hàng sấp tiền nhân dân tệ đến từ đâu. Hoài thương nhìn thẳng vào mắt chồng rồi nói, Chắc chắn đây không phải là tiền bồi dưỡng dành thêm, cũng không phải tiền tiết kiệm được. Vậy từ đâu mà nhà mình có lắm tiền như vậy?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 Đây là số tiền có được Nhờ việc điều chế và phân phối thuốc lót cho các vũ trường Hiện nay anh cũng tự mày mò điều chế cả e tuy đá Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nhiều nơi Nghe chồng thú thật Hoài thương thấy xây sẩm mặt mày Hình ảnh những tên tội phạm bị đưa ra pháp trường đền tội ngày xưa Còn bây giờ sẽ phải tiêm thuốc độc Tự dưng ám ảnh tâm trí của cô Đây là điều có nằm mơ cô cũng không nghĩ được Hôn cúi xuống khóa lại hai chiếc vali Sau đó khẽ nói với vợ Bây giờ quá ngộn để rút chân ra khỏi vũng bồn rồi. Sân côn thủ đức chiều thứ ba khá vắng vẻ, khắc hẳn với sự tấp nập nhộn nhịp của những ngày cuối tuần. Sau khi thực hiện xong cú gạt bóng pudding hoàn hảo, ông Tám Thành đưa chiếc gãy gôn cho nữ Candy để nhận chiếc gãy mới. Bà chơi gôn với ông nhau mắt cười trầm trồ. Anh Tám vẫn còn phong độ lắm, Về mà là nào tay thư ký của anh cũng than. Chú Tám Thành dạo này sức khỏe không được tốt, nên hạn chế tiếp khách.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 Ông này dơ tay chỉ đồng hồ phân trần. Tới bản họp giao ban trực tuyến, bây giờ mới xong việc. Đợi nhân viên phục vụ giáo diệu, cả ba người cùng nâng ly. Nhận được ánh mắt ra hiểu của ông Tám Thành, hai nhân viên phục vụ lẳng lái ra ngoài và khép cửa lại. Vị khách nhấp môi và ly diệu rồi quay ra hỏi ông Tám Thành. Bên thành ủy có gì mới không? Tới giờ này bận quá nên cũng ít cập nhật tình hình. Ông Tám Thành thông báo văn tát báo cáo ngay Tâm, mọi việc vẫn như vậy thôi. Sắp tới sẽ có ít nhiều thay đổi mấy sở ban ngành theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy. Còn mấy việc cần Trung ương thông qua, chắc là chuyển đến anh. Trong khi ăn uống vui vẻ, tranh thủ lúc mọi người đang đàm phán về số phận mấy dự án, ông Hải Tâm mới tiết lộ. Sáng nay, tớ bay ra Hà Nội họp, nhưng mấy dự án ở nhơn trạch, long thành của Đồng Nai, cát lái nhà bè Sài Gòn hay văn phòng của Khánh Hòa chắc chắn sẽ sớm được thông qua. Việc bây giờ là kêu gọi hùn vốn. Bên giám đốc sở chuẩn bị đến đâu rồi? Vừa nghe nhắc đến ông Hải Đường liền thì thầm chỉ đủ cho ba người nghe thấy. Bảo câu anh tiền không thiếu, nhưng em nghĩ sức của mấy nghe mình không khan được đâu ạ. Mỗi dự án từ lúc được phê duyệt đến khi triển khai họp đền bù và tiến hành giải phóng mặt bằng nhanh nhất thì cũng phải đến năm mười năm.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 Số tiền đó sẽ được thanh toán nhanh chóng Bên thành phố đã có anh Tán Thành Ngoài trung ương đã có anh Hai Tâm Bên sở kế hoạch đầu tư thuộc dân sau của em rồi Nếu có anh đồng ý Em sẽ lựa chọn nhà thầu Đầu tư Việc đấu thầu công khai vẫn được tiến hành Nhưng lựa chọn đơn vị nào sẽ ra mấy ngày mình quyết định Vậy số tiền thu được sẽ khoảng bao nhiêu? Ông Hai Tâm vừa ăn vừa hỏi mang tính chất thăm dò Là người cẩn thận và trình tru, ông Hải Đường đem máy tính ra là một loạt con tính khác nhau dưới thông báo. Theo như tỷ giá của Ngân hàng Việt Con hôm nay, 1 triệu đô la là 23 tỷ, 255 triệu 814 nghìn Việt Nam đồng. Ông Hải Tâm quát tay. Thôi, cậu quy số tiền đó ra đô la cho nhanh, đọc tiền Việt nghe nó to quá. Vẫn phong thái lịch lãm và từ tốn như mọi ngày, ông Hải Đường sau khi kiểm tra lại lần cuối các con số mới nói nhỏ.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 vào sáng mai khi lần lượt bắt tay từng người ông mới nói kể ra so với dự án hàng chục ngàn tỷ số tiền đó cũng không nhiều lắm nhưng thôi việc đến thì cũng sẵn tay vào mà làm tới chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc là ưu tiên hàng đầu để ông hai tâm đi khỏi ông tám thành tựa tay giắt giỏ vào cốc trong hải đường rồi hỏi thằng việc nhà xưởng và kho hàng của công ty hưng đại phát trái liệu có liên quan đến cậu không đấy ốm ngủm diều xong Giám đốc Sở Hải Đường nhẹ nhàng phủ nhận. Hôm đó ông đang họp ở ngoài Hà Nội, chính anh Đức thân sang việc gặp tướng Triệu đó thôi. Ông Tân Thành lau cặp kính trắng rồi khẽ nói, "Cậu làm đến cái chức giám đốc sở, việc gì thì cũng nên cân nhắc kỹ, đừng vì chuyện tình cảm cá nhân có khi lại hỏng việc lớn." Thay vì trả lời, ông Hải Đường lại châm lửa hút tiếp điếu xì gà đang hút giờ, rồi thả hồn theo làn khói thuốc. Trước khi giờ bàn tiệc, ông Tam Thành nói thêm. Theo Tớ được biết, tổng giám đốc của Hưng Đại Phát không phải là người dễ qua mặt đâu. Việc đốt nhà sườn và đẩy bên Hưng Đại Phát rời khỏi cuộc chơi, tôi e rằng không ổn một chút nào. Vì giám đốc sợ hải đường khánh phủ tàn thuốc khỏi bộ vest sang trọng, giờ nói một cách miễn cưỡng, Thật giam đâu có đẩy bên Hưng Đại Phát vào đường cùng, đó chỉ là lời cảnh cáo nhẹ nhàng cho lão Hưng thôi. Ông Tam Thành nhuốn vài. Lời cảnh cáo trị giá 600 tỷ thì chát quá. Sau trận mưa rào, tiết trời mắt mẻ hơn so với mấy hôm trước. Thay vì ăn cơm nhà, hai vợ chồng Dương dắt nhau đi ăn món Huế tại đầu phố Hàng Bông để thay đổi không khí. Trong lúc đợi nhân viên phục vụ bông món lên, Dương nói với vợ. Nhà mình kinh tế cũng tạm ổn, thu nhập của hai vợ chồng đều cao. Nhưng nếu không có tiếng khóc của trẻ con, anh thấy nhà có đẹp đến đâu vẫn lành lẽo.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 Lúc đó vợ chồng mình vào cũng chưa muộn Dương cật đầu quyết định Giờ này không thể nhanh chóng được Vậy anh sẽ thu xếp bay Và tìm mua một căn trung cư Sau này có gì mình ngỏ lại Tiền cho các bác sĩ tham khám Đi từ khách sạn cũng mất khối tiền Tên ngàng ngạc nhiên Tiền đâu mà anh có sẵn thế Nói mua nhà cứ như mua mới xong ngoài chợ ấy Hay là Dương dục vợ Thôi em ăn đi cho nóng Hôm nay mát trời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 Tối nay có nhà không em qua à? Tính của tướng triệu vang lên. Tối nay tôi rảnh. Đang ngồi nhà xem tài liệu, cầu qua luôn nhé. Dương hỏi nhỏ. Báo cáo xếp, vấn đề là hiện nay xếp ở nhà nào? Nhà bên Tham City chắc không phải. Nhà đầm chấu xếp cũng cho thuê rồi. Còn căn nhà láng hòa lạc, đương nhiên cũng chỉ cuối tuần xếp mẹ ở đó. Tiếng cười của tính triệu nghe rất rõ. Ông nói với Dương.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 tới được Bộ Công an cấp. Nhà xây đáng lâu, nhưng cho thuê. Giờ chuyển về đây sống, để cho tiền đi lại. Căn hộ bên T8, vợ chồng đưa con gái nó thích, nên hại vợ chồng già nhường cho cánh trẻ nó ở. Tình hình không vừa xa rồi. Hôm trước chuyên án Nhật Bằng khen, vụ cậu và anh em có công triệt phá ổ nhóm tội phạm vũ trường Mây Trắng. Tới bận đi công tác nên không có mặt tham dự. Dương báo cáo với Tướng Triệu. Hiện nay bên em đang theo dõi một đường dây ma túy rất khủng.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 Em đã ghi lại hết về số tiền luân chuyển của các tài khoản. xếp kiểm tra để giúp em. Sau đó xếp đốt luôn mấy tờ giấy đó và xóa dữ liệu luôn ạ. Dương chỉ tay về phía chiếc camera gắn ở góc cao phía cờ xa vào. Đợi Dương lên xe ô tô phóng đi. Tướng Triệu đẩy dãy số 1960 ở chiếc vali. Đúng như Dương nói, bên trong chiếc vali chèn chặt từng sắp đồ làm mới cứng. Kèm theo đó là một bản báo cáo tài chính dài tới hơn 10 trang A4. Tướng Triệu bấm điện thoại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy Tướng triệu vội thì thầm với giọng công kính và run xe Dương đang dừng chờ đèn đỏ Đường thanh niên Bất chợt điện thoại đồ chuông Vừa bắt máy đã thấy tiếng vợ mình khóc lóc Phải mất vài phút để chấn tĩnh Cô mới thông báo cho Dương Anh lái xe ngay về khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức Cậu khải bị bắn trọng thương và được đưa vào đó Dương nhấn chân ra cho xe la vút đi Trời về khuya nên đường khá vắng vẻ Khi Dương đến phòng cấp cứu Đã thấy vợ mình đang đứng cùng với bố mẹ vợ. Ngoài ra có mấy người công an mặc sách phục đang đứng ở gần cửa. Nhận ra người cùng ngành, họ mềm cười chào dương. Sau cuộc họp với các phòng ban, nhìn đồng hồ đó 18 giờ 30. Thay vì về nhà cho mọi ngày, ông Hưng nói với lái xe. Cậu đưa tới ra khu ngoại giao đoàn ở phố Vạn Bảo. Đường Hà Nội khá đông đúc, nhiều nơi tắc ngãn vì đúng giờ cao điểm. Lái xe kiên nhẫn nhất từng đoàn một.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 Mới chơi được một lúc, thấy bố mình bồ hôi đầm đìa, di chuyển bắt đầu chậm lại, Kiều Ly phì cười. cười. Bố chưa già nhưng chơi có hai xét đã thấy hỏa lắm rồi, chắc do lời vận động. Thôi, bố con mình nghỉ giải lao. Nói xong Kiều Ly đưa chai nước khoáng trông hưng. Ngửa cổ tô một hơi dài, ông hưng khánh khăn lao mồ hôi xong khẽ lắc đầu. Lâu ngày, bố không chơi tennis nên mệt thật, chắc bố sẽ chuyển sang chơi golf cho đỡ mất sức. Kiều Ly an ủi thôi bố chơi gôn cũng tốt vừa thư giãn lại có thêm nhiều mối quan hệ làm ăn nếu mệt bố con mình đi ăn tối luôn hôm nay con sẽ kêu bố được không ông hưng gật cù bao nhiêu năm đầu tư hôm nay mới được con gái mời ăn một bữa chắc con định đổi xe phải không bố thấy xe mà con đang chạy vẫn mới lại hợp mệnh của con nghe bố phân tích kiều ly nhàn mặt con mời bố ăn tối tức là chỉ có ăn làm gì có chuyện xin tiền đổi xe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 Con không để ý Nhưng dù chưa có gia đình Con vẫn biết rõ Đã hai năm giữ trôi qua Mà không đẻ Chắc là chửa trâu châu rồi Ông Hưng uống một ngột bia Rồi phân trần với con gái <cười> Ngày đó bố cũng tưởng thật Dù sao xe cũ Cố cũng đi được sáu năm rồi Dịp đó công ty của bố Đang có doanh thu tốt Lẽ nào là không đồng ý cho đổi xe Thôi Bỏ qua mấy chuyện đó đi Con già này làm ăn thế nào Kêu ly tiếp thêm thức ăn cho bố rồi nhẹ nhàng chia sẻ Công việc của con rất ổn Vốn đầu tư ít Thì làm vừa sức thôi Chuyện vô bố đang có bầu Nếu thật sự thì là không sao Vì cô ta bị đặt trấn trợ Nên con cũng không thể bỏ qua Bố hãy nhớ lại xem Lúc con chuẩn bị thi vào cấp 3 Chính cô ta cũng ép bố phải ly hôn với mẹ con ngay lập tức Hồi đó bố cũng sợ cô ta mang, mang bầu Sẽ bị ảnh hưởng Nên đã chấp thuận Cưới nhau xong không hề có một đứa bé nào ra đời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 Hai bố con anh bàn chuyện gì Sao đến giờ mới về Hay là con gái lại xin vài tỷ làm vốn dắt linh Em nói thật thì lấy mất lòng Anh cứ chiều con của mình quá Có ngày hối hận không kịp Ông Hưng cho đôi giày vào tủ Sau khi Kiên Nhấn nghe vợ nói xong Lúc này ông mới trả lời một cách nhẹ nhàng và sâu cay Tiền mà cha mẹ kiếm được Nếu không dành chăm lo cho con cái Vậy dành cho ai Em mấy lần tiền muốn mang bầu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 Hoài Thương đi bộ ba vòng quanh hồ rồi về nhà nghỉ ngơi. Người cô ướt sũng mồ hôi do tác động của mấy ngàn bước chân đi bộ lúc sáng. Trên đường về nhà, Hoài Thương nhìn thấy dưới giàn thiên lý có những chú chim bay lượn và hót díu giết nghe khá vui tai. Ngồi nghỉ một lát cho ráng mồ hôi, Thương chút bỏ quần áo rồi bước vào buồng tắm. Cô vặn vòi sen rồi đứng tận hưởng làn nước mát lạnh. Hôn tứ cây xong cũng là lúc nắng dọi xuống đầu. Bước vào phòng ngủ để thay đồ, chợt nhìn thấy quần áo của vợ vứt ngay trên sàn nhà. Huân biết, vợ mình đang tắm bên trong. Thắng vài phút lưỡng lượng. Huân mở cửa tấm kính, rồi bước vào bên trong để tắm chung. khi tắm xong, vợ chồng Huân quên hết những mâu thuẫn của mấy ngày trước. Họ lại cuốn lấy nhau như hồi mới cưới. Cả hai có những phút giây cao trào, mặc cho dưới nhà vọng lên tiếng ông tổ trưởng dân phú đơn bấm chuông và gõ cửa. Theo lịch tử hôm nay cả ngó phải dọn dẹp về xin khu dân cư. Nhưng việc đó bây giờ không phải là mối bận tâm của hai vợ chồng Huân.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 Anh có nghĩ cho nó không? Khi cộng bố lời tên tội phạm nguy hiểm. Huân đang nằm tận hưởng những phút giây thời gian thoải mái. Với tâm trạng thỏa mãn, một tay Huân xoay lên bầu ngực căng đầy, tay còn lại vuốt lên mái tóc quần ướt của vợ. Sau khi cân nhắc kỹ, Huân mới chậm rãi nói với vợ. Em làm bên ngân hàng, vậy em tư vấn tranh một cách tốt nhất. Làm sao có thể xử lý hết số tiền này cho kín đáo? Em muốn gửi tiết kiệm lấy lãi. Mua thêm căn nhà nữa hay đi du lịch nước ngoài đều đưa? Huân nhấn mạnh Việc điều chế và mua bán này có cả một đường dây Không phải thích thì làm Không thích thì bỏ Nếu không nguy hiểm như vậy Làm sao có được cả một đống tiền nhanh như thế? Hoài thương nhỏm dậy mà quần áo xuống nhà là đồ ăn sáng Cô nói với chồng Về đó như vậy rồi Anh để em suy nghĩ thêm Không ai thích chữ một đống tiền dưới gầm giường bao giờ Nhưng theo em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 trong xe có đôi vợ chồng trẻ đang ngồi thư thái xem chương trình ca nhạc từ trước màn hình ngắn trong xe hôn quay lại nói với vợ hay là vợ chồng mình mua tô trước thời tiết khắc nghiệt như thế này nhiều lúc chạy xe máy ngoài đường hoa hết cả mắt ngồi sau xe máy ôm eo chồng hoài thương cảm nhận rõ chiếc ấm sơ mi của hôn đang ướt đẫm mồ hôi bản thân cô lụng thùng trong chiếc áo trung nắng nhưng lại bức bí trong người hoài thương nhắc chồng anh nộp hồ sư học lái xe đi đã khi cô bằng lái xe mình sẽ mua ô tô để đi lại cho đỡ vất vả sau câu nói của vợ thay vì chạy xe xuống cụ thanh xuân để xe nhà huân đưa vợ vào quán cà phê mát lạnh ngồi hâm nóng tình cảm thấy vợ vui sướng check in mấy góc đẹp của quán cà phê huân thì thầm vào tai vợ khi nào mua xe ô tô anh đưa em đi du lịch khắp nơi tha hồ mà check in cảnh đẹp còn ngôi nhà sẽ mua sao cũng được Trước diễn biến mới có vẻ thuận lợi, nhất là khi nhận được sự ủng hộ của vợ, hơn quyết định sẽ tăng số lượng hàng thành phẩm nhiều hơn. Trong lúc Hải được đưa vào phòng mổ để góp viên đạn, Dương nhận thấy cậu đại úy cảnh sát hình sự quận Ba Đình là chỗ quen biết cũ. Sau khi lấy lời khai của Khải, cậu đó cũng có mặt ở cờ phòng mổ. Dương chủ động tiến lại bắt tay rồi cùng vị đại úy đi ra ngoài sân bệnh viện để trao đổi cho tiền. Dương chủ động nói trước. Nạn nhân đang cấp cứu là cậu em vợ của mình Người trong ngành cả Nên có gì thì cứ thẳng thắn với nhau Viên đại úy cũng từ tố nói Vâng Nếu vậy em cũng xin báo cáo tóm tắt. Ngay khi nạn nhân được chuyển vào đây Bệnh viên có gọi điện thông báo ngay Em có mặt ra đã ít phút và kịp lời lấy lời khai ban đầu Nạn nhân tuy mất nhiều máu nhưng vẫn tỉnh táo Viên đàn chỉ ghim vào phần mềm Và không nguy hiểm lý tính mà Tuy nhiên lời khai có nhiều mâu thuẫn Cần phải làm rõ Em đợi khi nào nạn nhân mổ xong Được chuyển về bồn bệnh Sẽ tiếp tục lấy lời khai Dưng giúp bao thuốc Mời đồng nghiệp sẽ hỏi lại Lời khai của cậu Khải mâu thuẫn ở điểm nào Dứt xong hơi thuốc Viên đại úy phân tích rõ hơn Nạn nhân khai Lúc tối có lái xe đi tìm Nhà người quen ở ngoài bãi phúc sáng Do cần đi vệ sinh nên đã đứng tiểu ngay sát hàng rào Bất chợt có tính súng nổ Sau đó nạn nhân ngã xuống và không biết gì Nhưng theo mấy nhân chứng đầu tiên Họ nhìn thấy nạn nhân tay bịt vết thương và lết ra từ một xưởng sửa chữa ô tô bỏ hoa. Bên khám nghiệm hiện trường cũng tìm thấy vết máu ở trong xưởng, chứng minh cho lời khai của các nhân chứng ạ. Nếu nạn nhân đứng tiểu thì sẽ quay mặt vào phía trong. Như vậy viên đạn xuất xuyên từ phía sau ra trước đùi. Nhưng thực tế là ngược lại, viên đạn ra vào đùi nạn nhân từ phía trước. Vì thế, theo em chỉ có thể xảy ra tình huống nạn nhân đứng đối mặt với hung thủ khi bị bắn.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 nếu có gì mình sẽ gọi cho anh Tân trưởng phòng cảnh sát hình sự để trao đổi thêm nhé. Đợi mấy người công an rời khỏi bệnh viện, Dương nói với vợ thuê Dương cho Khải một phòng dịch vụ theo yêu cầu. Khi nào bác sĩ mổ xong sẽ chuyển Khải về phòng đó nằm dưỡng thương. Mới đầu giờ sáng tranh thủ lúc người nhà được yêu cầu ra ngoài để có bác sĩ đi kiểm tra các buồng bệnh, Dương đã dùng thẻ ngành để vào gặp Khải. Vừa nhìn thấy anh Dì đẩy cửa bước vào, Khải lý nhí chào anh Dì rồi nhăn nhó về vết thương gây đau nhức. Dương hỏi em vợ. Đứa nào bắn Có phải người của tháng tháng kia ép không? Khải Khánh cả đầu xác nhận rồi nói Thằng Tuấn Trọc bắn em Lúc đó em tưởng nó chỉ dò xuông Ai ngờ nó bắn thật Nhưng khi bóp cò nó đã hạ nòng súng xuống vía đùi Nếu không chắc em sẽ tiêu đời Bên công an tối qua có hỏi han tình hình Nhưng em không khai ra sự việc Cũng như tên của thằng đó Dương nghe đến thằng Tuấn Trọc Thì bèn nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên Cậu có nhầm không đấy? Chính anh đã xích tay nó cùng một loạt đàn em của tháng kia Hiện nay nó đang thụ án 15 năm tuổi, tận trong thanh hóa. Nếu vượt ngục ra ngoài anh sẽ phải biết chứ. Khải nói nhỏ. Thằng Tuấn chọc mà anh mắt được là thằng chọc anh. Còn thằng tối qua bắn em là thằng Tuấn chọc em. Nhà nó hai anh em sinh đôi đều đặt tên là Tuấn. Dương nhìn thẳng mặt em vợ gì hỏi. Vậy cậu có em hoán gì trong vụ này? Tại sao nó hẹn gặp mà cũng dám đi? Sao không gọi điện thông báo cho anh? Biết không thể giống được anh dễ. Khải đành kể những phi vụ mày mình đã làm ăn riêng với thắng kế Số tiền hơn 6 tỷ Khải đang giữ, vì thắng kế chưa kịp nhận đã phải bỏ của trời lấy người, khi công an ập đến bắt. Dương im lặng nghe xong lời chất vấn. Nếu cậu đã mang hơn 6 tỷ đưa cho nó, tại sao vẫn bị bắn? Bị anh dễ truy hỏi dồn dập, Khải đành thú nhận thật, Em nghĩ thằng Thắng kia ép răng trốn. Chắc không dám mỏ về đời tiền. Nên em chỉ mang có 100.000 ngàn đô la. Tương đương hơn 2 tỷ đưa cho thằng Tuấn trọc em. Không ngờ khi trao vali, nó đã bắt em mở ra kiểm lại. Vì nó thấy còn thiếu tiền. Em chưa kịp thanh minh, đã bị nó bắn luôn vào đùi. Trước khi biến mất, nó còn nói sẽ quay lại lấy nốt chỗ tiền còn thiếu. Phát đạn đêm qua chỉ là cảnh cáo bước đầu. Dương trầm ngâm dây lát, rồi... Cho Khải được biết Cậu có biết sai một ly đi một dạm không? Nếu thằng đó mà bị công an bắt Kiểu gì nó cũng sẽ khai ra toàn bộ sự việc Riêng việc cậu bắt tay làm ăn với thắng kẻ Cũng đủ để cơ quan công an ra quyết định bắt khẩn cấp Nhanh dễ phân tích Khải hoảng sợ thật sự Khuôn mặt vốn nhợt nhạt do mất máu lại táng dạng, Khải lắp bắp hỏi Bây giờ anh có cách nào giúp em không? Đúng là em suy nghĩ đơn giản quá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 Công việc đang tốt như vậy, sao lại bỏ hết? Nếu em ra nước ngoài, anh sẽ gặp khó khăn hơn với thị trường trong này. Hai em về giúp anh quản lý chi nhánh miền Nam. Thưa Quyên nhẹ nhàng giải thích. Em dự đoán chỉ ít lâu nữa thì trường tiền ảo sẽ sập thôi. Mình rút ngay bây giờ, lái ít nhưng bảo toàn được vốn. Còn việc về làm cho anh, chắc là sẽ không bao giờ. Tính em thích sự rõ ràng trong chuyện làm ăn cũng như tình cảm. Chiếm qua... Em thấy chiếc xe Rolls-Royce có bất động sản đối ngoài khách sạn Clavella. Vậy là những dự án mà anh đang theo đổi sắp thành hiện thực. Thổ quyền khuyến cáo. Anh hãy cẩn thận với mấy xếp máy anh quan hệ để làm ăn. Mấy xếp đó không khác gì lũ cá mập đó như ăn. Họ không an tạp, không thể mua quan bán trước hay tham gia những tiền ngân sách. Họ làm giàu là nhờ tham nhũng chính sách và vẽ ra các dự án để bán. Thổ quyền tiết lộ. Lão chồng cũ của em chính là ông trùm của mấy trò bàn đó. Chỉ cần nhìn thấy xe của thanh trùng bất đồng sản đố cần xe lão chồng cũ, không cần nói nhiều là em đủ hiểu. Ông Hưng say xưa ngắm con mặt kiều giếm của thủ quyên. Khi cô đang nói cà phê xong, hai người khoác tay nhau vào thang máy để lên nhận phòng. Trong lúc ông Hưng và thủ quyên đang lao vào cởi quần áo cho nhau một cách đầy hứng khởi, cho bỏ những lúc nhớ nhung vừa cách xa. Tại một phòng làm việc kín đáo nằm cách khách sạn hai con phố.